Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Mẹ kế của tác giả Quyền Đỗ Phần kết rất hay và ý nghĩa Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Sáng mai Hân cố tỉnh dậy sớm Cô thu dọn đồ đạc của mình Bỏ vào vali Chỉ chờ cho Quang đi làm Là cô sẽ về quê luôn Cô chán với cái cảnh suốt ngày Phải lo lắng khổ sở Giờ có thằng bé bên cạnh cô không cần gì cả Cô tính chờ thằng bé lớn Sẽ đi làm trở lại Đúng 7 giờ Quang đi làm Thấy anh đã đi khuất Hân cũng kéo vali ra để đi Hân con đi đâu vậy Nghe ba mẹ chồng hỏi Cô vội trả lời Dạ con về quê ạ Ông bà nhăn mặt khó hiểu Sao vậy mới vào được một ngày lại về là sao Dạ thằng bé ở nhà Nó khóc bà ngoại kêu con về Vậy thì con về nhanh lên Để ít ngày nữa ba mẹ cùng với thằng Quang Sắp xếp về đưa hai mẹ con con vào Rồi tiện thể thăm chị thông gia luôn Hân trả lời cho qua chuyện Dạ ba mẹ Mà sao không bảo thằng Quang nghỉ làm Chở con đi ra sân bay sạ con bắt taxi cũng được Ừ Về đến nhà nhớ gọi cho ba mẹ nghe chưa Dạ con biết rồi Vừa đi ra đến cổng Thì đụng mặt ngay với Diễm Cô ta lại dùng chiêu trỏ cũ Để khủng bố tinh thần của Hân Sao em lại về sớm thế Chắc anh Quang không để ý đến phải không Anh ấy bảo với chị là Em tra hỏi anh ấy rất nhiều Nhưng anh ấy không muốn làm em tổn thương Nên không thừa nhận Anh ấy muốn em tự hiểu Rồi rời đi trong êm đẹp thôi. Tôi cũng đếch cần anh ấy thừa nhận. Của chị cả hết. Chị cứ giữ lấy mà dùng. Tôi hối hận vì đã không nghe lời mẹ của tôi. Người như chị thì tôi nghĩ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Chị tránh ra cho tôi đi. Xiếm nóng mặt vì lời đáp trả cực gắt của Hân. Nhưng cô ta vẫn bình tĩnh nở một nụ cười tươi với Hân. Anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Cô chỉ là người thừa. Người thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi mà thôi. Cô biết điều thì nhanh chân rời khỏi anh ấy, để ba người chúng tôi đoàn tụ quay về bên nhau. Chị yên tâm, tôi là người có ăn có học, tôi tự biết phải làm gì. Hân bước đi mà nước mắt rơi đẩy hai má. Cô hận bản thân mình và hận luôn cả Quang nữa. Tối Quang đi làm về, anh không thấy Hân đâu nên hỏi ba mẹ mình. Hân đi chơi đâu hả ba mẹ? Ơ hay nó về quê rồi mà Quang tá hỏa khi nghe mẹ mình nói Cô ấy về khi nào Lúc sáng con gọi cô ấy còn bảo là ở nhà mà Nó về hồi sáng Nó kêu là đã nói với con rồi mà Đâu con không biết gì hết luôn Ba mẹ Quang lo lắng Hai đứa có chuyện gì phải không Sao nó về mà không nói gì với con Quang cũng không muốn giấu ba mẹ của mình Nên đã nói ra hết con không hiểu sao dạo này tính tình cô ấy lại đang nghi như vậy nữa cô ấy vào đây chỉ với mục đích là hỏi giữa con và Diễm có xảy ra chuyện gì không cô ấy còn viết sẵn đơn ly hôn nữa đó ba mẹ trời đất con bé này suy nghĩ cái gì vậy trời con nhanh thu xếp công việc về quê xem tình hình thế nào chắc vài ngày nữa con mới về quê được con lo lắm ba mẹ à ba mẹ cũng lo thằng bé đang còn nhỏ hai đứa làm sao thì làm Đừng để nó tổn thương như con bé gạo Dạ con biết rồi ba mẹ Mà mẹ dặn là con phải nhẹ nhàng giải thích cho cái Hân nó hiểu Chúng ta đã sai khi cho con diễm vào ở trong nhà Chắc tính con bé nhạy cảm Nên suy nghĩ lung tung đấy mà Để mẹ gọi điện về nhắc khéo bà thông ra Ở dưới quê Hân đã về đến nhà Nhìn con gái bơ phở mệt mỏi Bà mến lo lắng hỏi Hân con đang có chuyện gì phải không Mẹ chồng con mới gọi điện ra kể hết cho mẹ nghe rồi. Hân bỗng bật khóc nức nở. Mẹ ơi! Con đã sai khi không nghe lời mẹ. Anh ấy đã phản bội con quay về với vợ cũ rồi. Có chuyện đó thật sao? Hay mày chỉ nghi ngờ rồi suy nghĩ lung tung? Mẹ biết tính con rồi mà. Con làm gì hay nghĩ gì đều có nguyên nhân cả. Chính vợ cũ của anh ấy đã thừa nhận và gửi hình ảnh cho con xem. Con muốn vào để xác minh lại Nhưng anh ấy vẫn chối khiến con rất buồn mẹ à Như vậy rồi làm sao Mày tính ly hôn hả Dạ con xin lỗi mẹ Con không muốn sống như thế này nữa Mẹ hãy cho phép con nhé mẹ Bà mến đau lòng nhìn con gái Hân ơi là Hân Mẹ cho mẹ ăn học nhiều vào Rồi mày sống như thế này sao mày không nghĩ đến bản thân Cũng phải nghĩ đến mẹ và thằng bé chứ Hân khóc hu hu như một đứa trẻ Con biết như vậy là sai Nhưng con không muốn chung chồng với người khác. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Giờ biết làm sao được đây. Người ta bảo con dạy cái mang là có thật. Giờ mày bỏ thằng Quang thì mày có sống nổi không? Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ sống tốt. Con đã nhờ bạn xin được việc ở trên Đà Lạt rồi. Ngày mai con sẽ bắt xe lên đó. Con xin mẹ hãy đồng ý và giữ bí mật cho con. Con muốn có thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ lại mọi việc. Tùy mày thôi. Bây giờ mày đã lớn, đã làm mẹ Thì mày hãy chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình Mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của mày Nói xong bà quay mặt đi vào trong Lén lau vội mấy giọt nước mắt Đang chuẩn bị lăn dài xuống má Chẳng có một người mẹ nào Muốn con cái mình ly hôn Nhưng bà không thể sống thay con gái Mà tôn trọng quyết định của cô Bà hy vọng sau khi tĩnh tâm lại Hân sẽ có một quyết định chính xác Và rõ ràng hơn Cả đêm Hân không thể chợp mắt, cô suy nghĩ về rất nhiều thứ. Việc cô đi Đà Lạt có đúng không? Con trai cô còn quá nhỏ, cô làm vậy thì tương lai hai mẹ con sau này sẽ như thế nào? Sau bao lần suy nghĩ, quyết định cuối cùng của cô là ngày mai sẽ đi như dự tính. Còn bà Mến, sáng mai bà dậy sớm chuẩn bị rất nhiều thứ cho Hân và cháu ngoại. Trước khi đi bà dặn dò Hân đủ điều. Mẹ lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe để mẹ sắp xếp việc dưới này rồi mẹ lên giữ thằng bé cho mà đi làm. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ và cu tí ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. Bà Mến không cầm được lòng liền khóc hu hu đi lại ôm lấy thằng bé. Chó con của bà phải ngoan không được quấy mẹ ngay chưa mai mốt bà xong việc bà sẽ lên sau. Vài ngày sau khi Hân rời đi thì Quang cũng có mặt ở nhà mẹ vợ. Nhìn thấy anh bà mến rất giận Cậu còn mặt mũi về tìm mẹ con nó nữa sao Mẹ ơi sao mẹ lại nói vậy Vợ và con trai của con đâu rồi Nó bỏ đi rồi Quang như người mất hồn Cô ấy bỏ đi đâu hả mẹ Tôi không biết Mẹ ơi cô ấy đã hiểu nhầm con Con xin mẹ hãy cho con địa chỉ của cô ấy Để con đi tìm Cậu về giải quyết việc với vợ cũ cho ổn thỏa Rồi quay về đây tìm tôi nói chuyện Nói xong bà đóng cửa lại Không thèm tiếp chuyện với anh nữa Quang cảm thấy hụt hẫng chới với Phải xảy ra chuyện gì gây gớm lắm Thì cả Hân và bà Mến Mới tỏ thái độ gai gắt như vậy Anh quyết định quay trở về Sài Gòn Để tìm hiểu nguyên nhân Sau khi biết chuyện Hân bỏ đi Bé gạo lấy máy gọi cho Diễm Mẹ ơi Dì Hân nghe nói đã bỏ đi rồi Diễm reo lên sung sướng Thật vậy hả con Ai nói cho con biết vậy Dạ là ba đó mẹ Hôm qua ba mới về quê của dì Hân vào Rồi kể với ông bà nội như vậy Ừ mẹ biết rồi Con phải giữ bí mật chuyện giữa chúng ta nghe chưa Con mà không nghe lời mẹ Thì dì Hân quay về sẽ rắc rối đấy Dạ con hứa với mẹ Con không muốn có mẹ kế Mẹ nhanh xin ba và ông bà nội Về ở với con nhé Được rồi để từ từ mẹ nói Thôi con ngủ đi Mai còn sẽ đi học sớm nữa Dạ bye bye mẹ nhé Bé gạo cúc máy đúng lúc Quang đi vào Con nói chuyện với ai vậy Nghe tiếng Quang Con bé giật mình hoảng hốt Dạ dạ con nói chuyện với mẹ Diễm Có chuyện gì Mà con lại mặt mũi tái xanh thế kia Dạ không có gì Ba tìm con có việc gì không Mà con có biết gì Về chuyện của mẹ Diễm không Con có biết gì đâu Con chỉ biết là mẹ thương con thôi Con không biết gì mà nhìn thái độ con lạ vậy. Nếu con giấu ba là ba sẽ đánh đòn con đó nha. Con nói thật, ba không tin là sao. Ba chỉ nhắc nhở con như vậy. Con lo ngủ sớm mai còn đi học. Dạ con biết rồi, chúc ba ngủ ngon. Quang bây giờ đang ngồi trên đống lửa. Tình hình mẹ con Hân anh cũng không biết thế nào. Anh có nhờ ba mẹ mình đi ra thư chuyện với mẹ vợ. Nhưng kết quả vẫn không được như mong đợi. Diễm biết điều đó nên cô ta đã tung chiêu bài cuối cùng của mình Hồng chia sẻ tình cảm của Hân và Quang mãi mãi Một tháng sau Bà Mến đang ngồi thái rau lợn Thì chợt suy nghĩ lung tung Chẳng là bà mới từ chỗ của mẹ con Hân trở về được mấy ngày Nhìn cảnh cháu ngoại đang còn nhỏ thiếu tình thương của ba Bà xót hết cả ruột gan Trong thời gian qua Thấy Quang chạy đôn chạy đáo tìm Hân Bà đã thấy được phần nào sự chân thành của anh ở trong đó Bà cũng có khuyên nhủ giải thích cho con gái hiểu Nhưng vì bị tổn thương quá nhiều Nên Hân chưa thể tha thứ cho Quang ngay và liền được Cô cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện Kỳ này bà tính gọi điện cho Quang về Rồi cùng với bà đi lên chỗ mẹ con Hân luôn Nhưng ở đời không ai nói trước được điều gì cả Khi bóng sáng thân quen của một người phụ nữ Đang đứng ở cổng nhà bà Chào bác Bà mến nghe tiếng chào vội dừng tay lại Cô đến đây làm gì? Gia đình chúng tôi không có gì để nói với cô Dạ gia đình bác không có gì để nói Nhưng cháu lại có chuyện muốn nói Tôi không muốn nghe Bác không muốn thì cũng phải nghe Vì chuyện này có liên quan đến con gái bác Diễm vừa dứt lời Bà Mến liền đáp trả lại Cô chắc nhầm gì ở đây rồi Con gái tôi và cô có quen biết gì nhau đâu Mà kêu liên quan Dạ không liên quan Nhưng giữa cháu và cô ấy Dùng chung một người đàn ông Bà Mến phẫn nộ vì sự chơ chẽn của cô ta. Tôi thấy cô là một người phụ nữ mà ăn nói không giống ai. Con gái tôi được hỏi cưới đàng hoàng chứ không phải đi giật chồng của người khác. Cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nói chuyện với tôi. Nhưng cháu rất tiếc khi phải thông báo một tin buồn cho bác và em Hân biết là cháu đã có thai với anh Quang được hơn một tháng rồi. Bà Mến đứng không vững hai chân bà muốn ngã quỵ xuống đất. Đó là việc của cô và thằng Quang. Còn con gái tôi không có nghĩa vụ phải biết Dạ đây là hình ảnh siêu âm Bác xem đi rồi hãy nói Bác cũng là một người mẹ Và cháu cũng là một người mẹ Bây giờ anh Quang chọn cháu Thì xin bác hãy khuyên nhủ con gái bác Rời xa anh ấy Để bọn cháu quay trở về bên nhau như ngày xưa Cô ta nói xong Rút trong túi ra hình ảnh siêu âm Đưa cho bà mến xem Cô về đi Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Mặt diễm vui như trúng số Dạ cháu cảm ơn bác Diễm rời đi Bà Mến liền gục xuống nền nhà Bà thương hai mẹ con hơn Nếu cô biết chuyện này Chắc sẽ không sống nổi Bà phải làm cho ra lẽ chuyện này Chứ không để Quang cứ chối quanh chối co Không chịu thừa nhận Bà vào lấy máy ấn số gọi cho Quang Đang làm việc ở công ty Thấy số của bà Mến gọi đến Quang vội vàng bắt máy Dạ con nghe này mẹ Cậu nhanh ký vào tờ đơn ly hôn Giải thoát cho con gái của tôi Mẹ, mẹ không thương chúng con sao Vợ chồng con đang có chuyện hiểu lầm Mẹ phải giúp đỡ cho con với chứ ạ Giúp gì đây Khi vợ cũ của cậu đã có thai với cậu Cậu chọn quay về với cô ta Đồng nghĩa với việc cậu bỏ rơi con gái tôi Là một người mẹ Tôi không cho phép cậu làm con gái tôi tổn thương Cậu hiểu không Quang như người trên trời rơi xuống Mẹ, mẹ nói là ai có thai ở đây Là ai vào đây Ngoài cô diễm vợ của cậu Hôm qua cô ta về nhà tôi Và đưa hình ảnh siêu âm cho tôi xem đấy Chắc mẹ nghe nhầm chứ Làm sao mà xảy ra chuyện động trời động đất như vậy được Tôi rất buồn và thất vọng Vì đến giờ phút này mà cậu vẫn không chịu thừa nhận Nói xong bà mến cúc máy cây rụp Khiến cho Quang sợ hãi Anh tức giận lấy máy gọi cho Diễm Cô đang ở đâu Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ Diễm biết thế nào Quang cũng đến Nên cô ta đã chuẩn bị tất cả cô ta dùng giọng yếu ớt của mình để nói chuyện với Quang dạ, dạ em đang ở nhà cô ở yên đó 15 phút sau tôi sẽ đến dạ Quang tức tốc đi ra lấy xe chạy thẳng một mạch đến phòng trọ của Diễm nghe tiếng của Quang Diễm lê từng bước nặng nề ra mở cửa hình ảnh cô ta bị băng bó ở chân mặt mũi chảy xước đủ kiểu khiến cho Quang ngạc nhiên cô bị sao mà băng bó thế kia Dạ em bị té xe May phúc em còn lớn Nên đang còn giữ được tính mạng của mình Bị khi nào sao tôi không biết Dạ em bị hơn một tuần nay Em mới nằm viện về hôm nay Chuyện gì đang xảy ra ở đây Rõ ràng là bà mến nói cô ta hôm qua về quê Mà giờ lại thấy cô ta thế này Vậy rốt cuộc ai mới là người nói thật đây Có chắc là cô bị tai nạn không Diễm cười Trời đất Anh làm như em giả vờ bị tai nạn Để cho anh quan tâm hay sao Anh không tin thì coi giấy giao viện của em thì biết này Cô ta đi vào phòng Lấy một đống giấy tờ Cùng với một bịch thuốc đưa cho Quang xem Quang xem xong liền nhăn mặt khó hiểu Bởi vì tất cả giấy tờ ấy Đều là tên của cô ta Diễm biết Quang đang suy nghĩ Nên cô ta lại tiếp tục hỏi Anh sang tìm em có việc gì không Bé gạo có ngoan không Cả tuần nay em chưa gặp nó Nhớ quá trời luôn Quang bối rối À tôi tôi lâu không thấy cô sang thăm con bé Nên chạy qua xem thử thế nào Giờ cô nghỉ ngơi đi Tôi có việc phải đi về Dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ Thấy bóng sáng của Quang đi khuất Diễm mới vào phòng đóng cửa lại Tháo lớp băng ở chân ra Rồi nở một nụ cười đều Còn Quang Sau khi trở về từ chỗ Diễm Tối đến Anh mò sang phòng con gái để nói chuyện Gạo này Con có biết mẹ của con bị tai nạn không? Dạ có ạ. Bữa hôm mẹ gọi cho con. Mẹ bảo là đừng nói với ba. Mất công lại để ba lo lắng. Vậy à, Chuyện như vậy con phải nói với ba chứ. Dạ lần sau con sẽ nói ạ. Lặng lẽ quay trở về phòng. Quang bây giờ giống như người mất hồn. Anh không biết mẹ vợ của anh nói như vậy để làm gì. Hay bà cũng muốn thân bỏ anh nên bịa ra câu chuyện như vậy. Thấy trường tin nhắn đến anh liền mở ra xem Đó là facebook của một người bạn Anh mới đồng ý kết bạn ngày hôm qua Hoàng thấy lạ nên vội vàng Mở ra xem Đập vào mắt anh đó là hình ảnh Giữa Hân và Hoàng Con bác chủ tịch xã hồi trước theo đuổi cô Kèm theo là video quay lại cảnh Cười nói vui vẻ Giữa mẹ con Hân và anh ta Nhìn thằng bé bụ bẫm được Hoàng bế trên tay Mà ruột gan quang Đau như có ai móc đi vậy Giờ thì anh đã hiểu Tất cả mọi việc làm của Hân và mẹ vợ Là đều có nguyên nhân cả Anh vội soạn tin nhắn gửi đến cho người đó Xin hỏi bạn là ai Mà lại biết rõ về vợ của tôi như vậy Tôi chỉ là một người quen thôi Tránh những việc rắc rối sau này Nên tôi xin phép được khóa nick này đi ạ Nói chuyện với người đó xong Quang đau khổ gục mặt xuống gối Giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi Anh phải làm sao Để kéo mẹ con cô Về bên cạnh mình đây Hân, sao em lại lừa dối anh Anh có điểm gì không tốt chứ Anh phải làm sao để em quay về với anh đây Quay trở lại với cuộc sống của Hân Tuy nuôi con nhỏ vất vả Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc Vì thằng bé lớn lên từng ngày ngoan ngoãn Chỉ trừ những lúc buồn phiền Cô lại cảm thấy nhớ quang Nhưng vì lòng tự trọng của mình Cô không thể nào mở lòng với anh được Có những đêm cô ngồi cầm điện thoại cả đêm chỉ để viết tin nhắn cho Quang Nhưng viết xong rồi lại xóa chứ không dám gửi đi May mà dạo gần đây cô đã được gặp Hoàng Có anh nên mẹ con cô cũng bớt cô quạnh nơi đất khách quê người Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng lại được ở bên cạnh cô dễ dàng như vậy Chẳng là sau khi bị Hân từ chối tình cảm Hoàng vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô Dạo gần đây anh biết được cô đang gặp chuyện nên đã chủ động đến nhà bà Mến hỏi thăm và biết được chỗ ở của cô. Một phần vì muốn giúp Hân, một phần vì không muốn tuột mất cơ hội, nên anh đã quyết định đi lên Đà Lạt để tìm gặp cô thêm một lần nữa. Hôm nay chủ nhật Hân không đi làm, cô ở nhà chơi với con trai. Chợt từ ngoài cửa Hoàng đi vào. Anh Hoàng đến chơi sao? Ừ, anh đến chơi với hai mẹ con. Hôm nay được nghỉ nên có thời gian chăm con nhỉ. Dạ may mà thằng bé ngoan Nên đi gửi trẻ cũng dễ Anh mua ít trái cây và sữa Em cất đi nhé Hân cảm thấy ngại Anh đến chơi là được rồi Quà cắp làm gì cho tốn tiền Có đáng bao nhiêu đâu Bữa hôm anh nghe mà em kể hết chuyện của em rồi Bây giờ em tính thế nào Hân thoáng buồn Em cũng không biết nữa Kể đến đâu hay đến đó anh ạ Mà anh lên đây công tác khi nào về vậy Anh cũng chưa biết Khi nào em về thì anh về Hân nở một nụ cười mây hoặc Anh cứ toàn trêu em Lo mà lấy vợ Để em còn đi ăn cỗ cưới nữa chứ Anh đang chờ một người Ai mà có phúc thế nhỉ Người đó em cũng biết mà Sau này anh sẽ nói Nhớ cưới là phải mời em đó nha Tất nhiên rồi Em là người anh sẽ mời đầu tiên Hân quay qua Thế Hoàng đang nhìn cô với ánh mắt đắm đuối tự nhiên cô cảm thấy ngại. Anh Hoàng ngồi chơi với thằng bé, em đi bắt nồi cơm, lát chúng ta ăn nhé. Ừ, em cứ đi đi. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với Hân như vậy, nhưng ngược lại đối với Quang, đó là một khó khăn. Mặc dù anh đã làm đủ mọi cách để thuyết phục bà Mến, nhưng bà ấy vẫn mặt lạnh như tiền không nhìn lấy anh một lần. Hôm nay cũng giống như mọi hôm, Quang lại tiếp tục bắt máy bay để đi ra thuyết phục mẹ vợ, Vừa nhìn thấy anh bà đã nhìn anh với thái độ không mấy thiện cảm Cậu lại ra đây làm gì Con xin mẹ cho con biết Địa chỉ vợ con con với Cậu giải quyết với vợ cũ ổn thỏa chưa Ý tôi nói là cái thai đó Quang thật sự không biết Phải giải thích thế nào cho bà hiểu nữa Mẹ ơi sao mẹ không chịu tin con vậy Con và Diễm không xảy ra chuyện gì hết Cậu nghĩ tôi là con nít lên ba chăng Chính miệng cô ta ra đây thừa nhận với tôi là có thai Bây giờ cậu bảo là không có Tôi biết phải tin ai đây quang thấy tình hình căng thẳng Nên lấy mấy tấm hình của Hoàng và Hân Chụp chung với nhau đưa cho bà Mến xem Mẹ muốn chúng con ly hôn Là vì cậu này phải không Tại sao mẹ phải làm vậy với con Trong khi con không phải là người có lỗi Bà Mến giận tím mặt Cậu nói xong chưa Tôi là người lớn cũng là mẹ vợ của cậu Hơn ai hết tôi rất mong con gái của tôi Được vui vẻ hạnh phúc Nếu cậu suy nghĩ như vậy Mời cậu về suy nghĩ lại Tôi sẽ quyết định cho con Hân nhà tôi ly hôn với cậu Nói xong bà đóng sầm cửa lại Khiến cho Quang đứng bơ vơ một mình ngoài cửa như vậy Chờ thằng Tý đi học về Thấy anh rể Nó buồn bã đi lại hỏi Anh mới ra sao Ừ anh mới ra mà mẹ giận anh quá trời luôn Mẹ giận là đúng rồi Bữa hôm cái chị vợ cũ của anh ra nói gì với mẹ Mà mẹ khóc cả đêm luôn Thật vậy hả Tý Bữa đó em cũng ở nhà sao Cô ta ra đây lâu chưa? Dạ cũng cách đây 2 tuần rồi Ngay thẳng tí nói xong Quang mới ngỡ người Thời gian mà thẳng tí nói trùng với thời gian mà bà Mến nói Diễm ra đây Nếu như vậy thì lời của bà Mến là thật Còn của Diễm chỉ là lời nói dối mà thôi Nhưng tại sao Diễm lại bị tai nạn Phải chăng đó chỉ là vở kịch mà cô ta bày ra Để chia sẻ tình cảm của anh và Hân Quay trở lại Sài Gòn Quang không vội đi tìm Diễm Mà anh muốn từ từ tìm hiểu Để biết rõ nguyên nhân Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của bé gạo gọi Quang vội vàng bắt máy Alo tôi xin chào thầy Dạ ngày mai anh có thể đến trường Để tôi trao đổi một số vấn đề Về bé gạo được không ạ Quang ngạc nhiên nên hỏi lại Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì sao Dạ cũng không nghiêm trọng lắm Nhưng lại ảnh hưởng đến việc học của bé Tôi biết rồi Ngày mai tôi sẽ đến Dạ cảm ơn anh rất nhiều Quang ngày mai Chờ cho bé gạo đi học Quang mới lái xe đi đến trường Thầy giáo chủ nhiệm nhìn thấy Quang Liền mời anh vào phòng nói chuyện Dạ mời anh vào Vâng cảm ơn anh Thầy giáo vừa rót nước vừa nói Mời anh uống nước Tôi xin lỗi vì phải gọi anh lên đây Nhưng dạo này bé gạo rất hay nghỉ học Lực học của cháu xa sút rất nhiều So với ngày trước Vậy hả thầy Dạo gần đây tôi cũng không có thời gian nhiều Nên giao việc học hành của con bé Cho mẹ nó kiểm tra Điển hình là ngày 19 tháng 8 Bé đã trốn học để ra ngoài Ngày hôm đó tôi có gọi cho anh nhưng không được Nên đã gọi cho mẹ của cháu Và chị ấy đã xác nhận là bé đã về nhà Thầy nói là ngày 19 tháng 8 Bé đã bỏ học giữa trường sao Dạ đúng vậy Hôm đó có bài kiểm tra của tôi Nên tôi nhớ rất rõ Quang thấy sự việc càng ngày càng rối Rõ ràng là ngày hôm đó anh được một phen hú vía vì bé gạo bị bắt cóc mà. Thế thầy có biết gì về chuyện con bé bị bắt cóc không? Dạ không có. Thế mẹ của con bé không nói gì với thầy sao? Dạ không ạ. Mặt quang tái xanh, anh vội vàng xin phép thầy rồi ra về. Cả ngày hôm đó anh chỉ ngồi trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ về mọi việc. Nghe tiếng bé gạo về ở ngoài, anh nhanh chóng chạy ra hỏi chuyện. Gạo Ba hỏi con nhất định không được nói dối Nếu con có điều gì giấu ba Thì con hãy dọn đồ đi theo với mẹ con nhé Thế con trai xử sự, sự không giống ai Ba mẹ của Quang giận dữ mắng anh Con đang nói cái gì vậy Quang Con bé có tội tình gì đâu Chính nó là nguyên nhân Để cho Hân bỏ đi đó ba mẹ Con bị điên rồi Con Hân nó bỏ đi Là do nó có nhân tình ở ngoài Loại vợ như nó có còn hơn không Sao mẹ lại nói về quế như thế Mẹ có người gửi hình ảnh Nó hú hí với nhân tình ở ngoài đó Mẹ sợ con đau lòng Nên không dám nói thôi Ai gửi cho mẹ vậy Mẹ cũng không biết Mẹ cứ tưởng là con Hân Một đứa có ăn có học nên phải khác Ai già cũng có tính lẳng lơ như vậy Coi chừng thằng cu bin Nhiều khi không phải con của con cũng nên Quang tức giận trả lời lại mẹ mình Mẹ ăn đó lung tung Lỡ người ngoài ngay được họ lại cười cho Chuyện của con con tự giải quyết được Bây giờ mẹ cứ im lặng để con hỏi bé gạo một số chuyện đã. Bé gạo nãy giờ nghe được cuộc đối thoại của mọi người, khuôn mặt của nó cũng hơi sợ. Gạo Ba hỏi con, cái ngày con bị bắt cóc, con có hỏng hết buổi không? Bắt cóc gì ở đây? Nghe ba mẹ mình hỏi, quang trả lời. Dạ cũng lâu rồi ba mẹ, con sợ ba mẹ lo nên không dám nói. Trời đất, chuyện quan trọng vậy mà ba mẹ không được biết là sao? Dạ có gì từ từ con giải thích cho ba mẹ biết sau Quay lại hỏi con gái Quang dùng khuôn mặt nghiêm nghị để hỏi Ba hỏi con một lần nữa Cái hôm con bị bắt cóc Con có học hết buổi không Giọng con bé du lên bẩn bật Dạ dạ có ạ Con học xong ra đứng ở cổng trường Là bị người ta bắt cóc luôn Con có chắc là vậy không Để ba gọi điện cho thầy giáo nhé Khuôn mặt con bé Bỗng tái nhợt vì sợ hãi Ba, ba đừng có gọi, thầy không biết gì đâu Quang điền tiết đi lại góc nhà Lấy cây roi quất vào mông con bé liên tục Con học ai cái thói nói dối trắng trợn như vậy Hôm nay ba phải đánh cho con chừa Cái tội ăn không nói có Vừa nói Quang vừa lấy roi quất mạnh vào mông con bé Ba ơi con đau quá Ba đừng đánh nữa Ông bà nội đứng bên cạnh Thấy cháu bị đánh thì nóng hết cả ruột gan Con bé đang còn nhỏ Mà con đánh như thế sao nó chịu được Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết chứ Nó bây giờ là hư lắm rồi Từ khi thần thiết với mẹ nó Là bao nhiêu tật xấu Nó đều hưởng hết Cây roi vẫn không ngừng lại Mà quất liên tục vào mông con bé Giờ ba hỏi Ngày hôm đó con có bị người ta bắt cóc không Con bé nhìn Quang sợ hãi Rồi trả lời lý nhí trong cổ Dạ dạ ngày hôm đó Con không bị ai bắt cóc hết Quang chết lặng anh hét lên trong tuyệt vọng Gạo Bà nuôi con Cho tốn cơm tốn gạo sao Con biết con nói dối như thế Ba lo và sợ hãi như thế nào không Từ ngày hôm nay con thu dọn quần áo Sang ở với mẹ con ngay lập tức Con bé mếu máu quỳ xuống cầu xin Quang: Ba ơi ba đừng giận con nữa Chỉ vì con muốn ba mẹ ở với nhau Nên con mới nói dối Để hai người cùng thương con Mà trở về bên nhau Với lại con không muốn có mẹ kế Lên trường các bạn toàn treo con không chịu được Nhìn con bé Quang vừa thương vừa giận Ai bày cho con như vậy, có phải mẹ Diễm không? Dạ, dạ mẹ nói con làm như vậy thì ba sẽ thương con và quay trở về bên mẹ gia đình chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc còn dì Hân sẽ đi khỏi nhà này và con không có mẹ kế nữa Quang thật không ngờ là Diễm lại nhồi nhét vào đầu con bé những thứ độc hại như vậy anh cảm thấy hối hận khi đã giao con bé cho cô ta vậy chuyện con tự tử thì sao? con tự nghĩ ra hay là mẹ Diễm bày cho con? Đến đây thì mặt con bé bắt đầu tái xanh Dạ chuyện đó thì Thì do Do ai nói nhanh Cây dòi lại bắt đầu quất mạnh vào mông con bé Do mẹ diễm bẩy cho con Mẹ nói là con tự tử Nhất định mẹ sẽ được về nhà mình ở Còn dì Hân sẽ bị đuổi đi Quang và ba mẹ chồng chết lặng Khi nghe con bé nói Đúng là loại đàn bà không ra gì Chỉ vì bản thân mình Mà tính mạng con gái cô ta Cũng không mảng đến Quang không thể chịu nổi Anh vội lấy điện thoại bấm số gọi cho Diễm Ở bên này Diễm đang ôm ấp nhân tình của mình trong phòng Thấy số quang gọi đến Cô ta vội ngồi dậy đẩy hắn ta ra Anh về đi Giờ em đang có việc chút xíu Ai gọi mà em không bắt máy vậy Chỉ là người quen thôi Anh dậy mặc quần áo về rồi bữa khác qua nhé Gã nhân tình nghe lời của Diễm Cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của cô ta Chờ hắn ta đi khuất Diễm vội ấn máy gọi lại cho Quang Alo Lúc nãy anh gọi cho em à Ở đầu dây bên này Quang gắn giọng lên Đúng vậy cô có ở trong phòng không Lát tôi sang gặp cô có chút chuyện Dạ em đang ở nhà Thả điện thoại xuống Diễm mừng rỡ đi vào tắm rửa Trang điểm lại chút xíu Rồi cố tình mặc một chiếc váy Có cổ khoét sâu xuống Để lộ hai bờ ngực căng tròn ra Nhìn rất hấp dẫn Một lát sau Quang đến Diễm tươi cười ra đón ở cổng Anh đến tìm em có việc gì không? Quang chẳng nói chẳng rằng Đi lại tát cho cô ta Một cái đau đớn vào má Diễm đau quá nên ngồi gục xuống đất Anh, anh, tại sao lại đánh em chứ? Tôi đánh cô vẫn còn nhẹ đấy Cô dám sai khiến con gái của tôi Con bé đang còn nhỏ Cô có biết mình làm như vậy Sau này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nó không? Diễm giả bộ ngây ngô Anh nói cái gì mà em không hiểu Cô đừng giả vờ giả vịt nữa Con bé đã nói ra hết tất cả Cô lợi dụng tôi Lợi dụng con bé để đuổi vợ tôi ra khỏi nhà sao Tôi nói cho cô biết Trong trái tim của tôi Cô đã chết từ lâu Chẳng qua là vì con gái nên tôi mới nhường nhịn Vậy mà cô chẳng biết điều còn gây ra bao nhiêu chuyện Cô có xứng đáng là một người mẹ không Diễm nhách mép cười đều Anh đã biết hết rồi thì Tôi cũng chẳng cần phải sợ nữa Tôi đẻ con ra thì tôi có quyền sai khiến. Ai bảo ngày xưa anh nghèo rớt mồng tơi làm gì. Để tôi không sống được nên đành bỏ đi. Giờ anh trở nên giàu có thì anh phải bù đắp lại cho tôi chút ít với chứ. Coi như trả công cho tôi đã đẻ cho anh một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy. Đừng có mơ, một xu tôi cũng không bố thí cho cô. Bây giờ tôi yêu cầu cô đi về nhà của vợ tôi. Nói rõ ra tất cả để cho cô ấy không hiểu lầm tôi nữa. Nếu không từ nay về xong Đừng học mà tôi cho gặp con gái Diễm cười như một người điên Anh nghĩ là tôi cần gặp con bé lắm sao Tôi đã bảo được một lần Thì có thể bỏ được lần hai Đối với tôi con cái không quan trọng Anh hiểu không Quang nghe từng lời từng chữ cô ta thốt ra Mà thấy phẫn nộ vô cùng Chắc trên đời này không tìm ra được Người mẹ thứ hai như cô ta Đó là cô nói nhé Tôi đã hối hận Khi cho con gái tiếp xúc với một người mẹ khốn kiếp như cô, loại đàn bà vô liêm sỉ độc ác như cô đây, thì suốt đời không có hạnh phúc đâu. Anh nói xong liền quay mặt bước đi, diễm mặt đỏ bừng hai tay nắm chặt, miệng rít lên từng hồi như muốn giết chết một ai đó. Cô ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Giải quyết hai mẹ con nó cho ta. Giờ đây sự hờn ghen đã chiếm hết lý trí của cô ta. Cái ác luôn hiện hữu khiến cho cô ta trở thành một người đàn bà mang trái tim của ác quỷ. Quang, tôi không được hạnh phúc thì anh cũng đừng nằm mơ mà có được ngay chưa? Nếu anh chịu chấp nhận tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ không bao giờ trở nên độc ác như vậy, anh hiểu không? Ở trên này Hân cùng với thằng bé đang chơi ở giường thì đúng lúc Hoàng đến. Hai mẹ con đang chơi gì mà vui vậy? Dạ anh Hoàng mới đến sao? Ừ. Được mấy ngày nghỉ lễ anh đến chở hai mẹ con xuống biển chơi cho vui Hân ngại ngùng trả lời Hoàng Thôi em ngại lắm Chúng ta đi với nhau rồi họ lại hiểu lầm Có sao đâu Anh có mấy người bạn ở dưới đó nên tiện thể ghé chơi Rủ em đi cho vui ấy mà Nhưng nhưng mà không nhưng nhị gì hết Và chuẩn bị ít đồ để ở đây anh trông thằng bé cho Nói thật là Hân cũng muốn đi đây đi đó để xả stress. Chứ ở nhà suốt ngày lo nghĩ chuyện này chuyện kia thêm đau đầu hơn Vậy anh chờ em một tí để em vào soạn đồ nhé Ừ em vào soạn đi Chuẩn bị xong xuôi thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng Hai người bắt đầu xuất phát Điểm đến của hai người đó là vùng biển Nha Trang xinh đẹp Vì là Hoàng có xe ô tô riêng nên rất tiện cho việc đi lại Vừa lái xe Hoàng vừa quay lại hỏi Hân Em đi Nha Trang lần nào chưa? Dạ em chưa đi lần nào hết Vậy thì bây giờ đi là hợp lý nhất rồi còn gì? Hân cười, nụ cười làm say đắm lòng người Dạ nhiều khi em cũng muốn đi cho biết Nhưng toàn bận việc nên thôi Vì là đường đồi núi nên có rất nhiều dốc Hoàng cố gắng giữ vững tay lái Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con Hân Đến đoạn xe chuẩn bị xuống dốc Thì tự nhiên xe bị mất lái Mặc dù Hoàng là một tay lái khá chắc chắn, nhưng anh không thể xoay chuyển được tình thế. Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Hân ngồi sau lo lắng liền hỏi dồn dập: "Anh ơi, xe bị sao vậy?" "Anh cũng không biết nữa, em cứ bình tĩnh đừng lo nhé." Mặc dù Hoàng đã cố gắng, nhưng sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Anh đã không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe chở theo mẹ con Hân đã rơi xuống vách đá ở gần đó. Cùng ngày hôm đó cả người bà mến cứ bồn trồn lo lắng trong lòng. Đang hái rau ở ngoài vườn, bà chạy vào gọi thằng Tý. Tý ơi, mày lấy máy gọi cho chị Hân xem sao? Mẹ tự nhìn thấy lo quá. Dạ, để con gọi. Thằng Tý gọi bao nhiêu cuộc nhưng điện thoại luôn trong tình trạng thuê bao. Mẹ ơi, con gọi cho chị Hân không được. Sao vậy nhỉ? Hồi tối mẹ còn gọi được mà. Mày thử gọi cho anh Hoàng xem sao. Dạ. Đến số điện thoại của Hoàng cũng không gọi được Thật sự lúc này bà Mến cảm thấy lo thật sự Tí ơi Hay chị Hân xảy ra chuyện gì rồi Mẹ cứ hay lo Chắc máy chị ấy hết pin đó Chờ đến chiều cho chị ấy xào pin trở lại Chúng ta gọi sau Ừ Đến giờ ăn cơm Bà Mến bưng chén bát ra Không hiểu sao Cả hết bị rơi xuống đất vỡ tung tué Thằng Tí ngạc nhiên hỏi bà Bến Mẹ không được khỏe hay sao Mà nhìn mẹ mặt mày tái mét vậy Mẹ lại ngồi nghỉ con dọn cho Mẹ cứ buồn trồn lo lắng Trong lòng quá tí ơi Gọi cho chị Hân một lần nữa xem sao Để con gọi Mẹ đừng lo quá Ở trong nam cũng vậy Quang đi làm mà buồn sùn hết chân tay Buổi trưa vừa mới chợp mắt Thì gặp ngay ác mộng Anh thấy mẹ con Hân máu me đầy mình Quá sợ hãi anh ngồi bật dậy Mồ hôi chảy ra đầm tìa Ướt hết cả áo Sợ có chuyện gì nên anh mới gọi về quê để hỏi bà Mến Anh định hết ngày hôm nay là tối cùng với bé gạo bay về quê Giải thích cho bà Mến hiểu Và xin bà ấy đón mẹ con Hân về lại Sài Gòn Alo mẹ ơi lâu rồi mẹ có gọi cho Hân không? Nghe tiếng quang bà Mến lo lắng trả lời ấp á ấp úng Ờ tôi mới gọi xong Mà cô ấy khỏe không mẹ Con xin mẹ cho con số điện thoại và địa chỉ của cô ấy với Tự nhiên còn thấy lo trong lòng Thôi cậu và nó Còn gì với nhau nữa đâu mà xin Nó tìm được hạnh phúc mới rồi Mẹ Đó chỉ là hiểu lầm thôi Tối con sẽ đưa bé gạo ra Con bé sẽ nói hết tất cả Khi đó mẹ sẽ hiểu cho con Bà mến không nói gì thêm nữa Liền cúc máy cây rụp Tối đến hai bà còn quàng Bay chuyến bay sớm nhất Bé gạo bây giờ tự nhiên ngoan Và hiểu chuyện hơn trước rất nhiều Chúng ta đi về tìm dì Hân và em Pin phải không ba? Ừ, dì Hân đang giận chúng ta Con nhớ phải nghe lời ba Nói hết những gì mà con biết Để cho dì ấy hiểu nhé Dạ, thật ra thì dì Hân rất tốt Nhưng do con không thích mẹ kế Nên con mới làm vậy Giờ ba hỏi nè Mai mốt dì Hân về Ba cho con sang ở với mẹ nhé Con bé ngồi im lặng lưỡng lự trong giây lát Con, con thích ở với ba hơn Mẹ Diễm thì thì chỉ làm mẹ thôi Còn ở chung thì con không muốn Quang vội ôm lấy con bé Mà siết chặt vào lòng mình Bà cũng thương gạo nhiều Chỉ cần gạo ngoan và nghe lời Thì nhất định ba và dì Hân sẽ thương Dạ con biết rồi Đáp xuống sân bay vừa đúng 9 giờ tối Quang bắt taxi về nhà Của mẹ vợ Nhìn thấy anh và bé gạo Bà mến ngạc nhiên nói không nên lời Cậu, cậu ra đây thật sao Dạ hồi chưa con gọi điện nói cho mẹ biết rồi mà. Bé gạo đứng bên cạnh nhanh nhỏ chào bà Mến. Cháu chào bà. Nhìn con bé vui vẻ lễ phép, bà Mến cũng thấy vui trong lòng. Ừ, bà chào cháu. Thôi, hai ba con vào nhà tắm rửa cho mát. Dạ con cảm ơn mẹ. Tắm rửa xong xuôi, bà Mến cùng với Quang ngồi nói chuyện. Sau khi nghe hết tất cả, bà đã hiểu ra được vấn đề. Người mà gây ra mọi chuyện như lúc này chính là Diễm. Mẹ xin lỗi vì đã trách nhầm con Ngày mai chúng ta đi lên chỗ con Hân nhé Quang mừng sỡ Đáp lời mẹ vợ Dạ con cảm ơn mẹ nhiều Giờ mẹ gọi điện báo cho cô ấy biết trước nhé Nhắc đến gọi điện Bà Mến lại cảm thấy lo trong lòng Cả ngày hôm nay bà cùng với thằng Tý Gọi hàng chục cuộc nhưng lúc nào điện thoại của Hân Cũng trong tình trạng thuê bao Không biết điện thoại con Hân bị gì Mà mẹ gọi không được Giờ con đi vào đi ngủ Ngày mai chúng ta đi lên chỗ nó Dạ con biết rồi mẹ Cả đêm hôm đó Quang cứ nằm trằn chọc cả đêm Không thể chợp mắt nổi Một phần vì lo cho mẹ con hơn Một phần là đã giải tỏa Được hiểu lầm bấy lâu nay Giờ chỉ mong đến mai trời sáng Sẽ đi lên đó Gặp Hân mà thôi Mới 5 giờ sáng Bà Mến đã dậy nấu nướng chuẩn bị tất cả Chợt ở ngoài cửa Bác hàng xóm hớt ha hớt hải chạy vào Bà Mến ơi Bà dậy chưa Tôi dậy rồi, có chuyện gì mà bà sang tìm tôi sớm thế? Tôi tính sang khi hồi khuya nhưng sợ bà giật mình nên mới chờ đến sáng này. Có chuyện gì mà nhìn mặt bà căng thẳng như thế? Mà mà bà lâu nay có liên lạc với thằng Hoàng con bác chủ tịch xã nữa không? Có, nó bữa nay làm trên chỗ con hân nhà tôi ở mà. Vậy tôi mới lo nên sang báo tin cho bà biết nghe nói xe ô tô của thằng Hoàng được người ta tìm thấy ở một vách núi. Hình như là bị tai nạn hay sao ấy Giờ mọi người đang ra sức tìm kiếm Mà chưa thấy người đâu Nghe đến đây cả người bà mến Mềm như cọng bún Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong người Bà cố gắng lấy tay bám vào thành ghế Rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp Bà nghe ai nói mà biết vậy Hồi tối ông nhà tôi đi nhậu Nên nghe người ta nói đó bà Bà coi lấy máy gọi cho Cân Hân Xem tình hình thế nào Ừ tôi cảm ơn bà Để tôi gọi cho nó Vừa đúng lúc Quang và thẳng tí đi ra Mẹ có chuyện gì không Mà thấy mặt mẹ tái xanh như vậy Hai đứa lấy máy gọi cho con Hân với Dạ Gọi đi gọi lại mấy lần mà không được Nên mọi người ai cũng lo lắng Không biết là nó làm gì Mà để máy cứ thuê bao như vậy Giờ chúng ta đi ra Bắt xe lên chỗ của nó xem sao Dạ vậy nhanh lên mẹ Ừ Trên đường đi bà Mến kể hết chuyện Xe của Hoàng bị tai nạn Khiến cho Quang phải giật mình sợ hãi Chợt thằng Tý nói Chị Hân có đi cùng với Hoàng không biết Mấy hôm nay facebook của em Bị mất chưa lấy lại được Không biết chị Hân có nhắn tin ở trong đó không Quang quay người lại Nói với thằng Tý Cậu đưa đây anh xem thế nào Dạ Sau một hồi mò mẫm lấy lại mật khẩu Thì facebook của thằng Tý được khôi phục lại Được rồi nè cậu Anh giỏi quá Tại em mới dùng nên chưa quen lắm Thằng Tý đỡ lấy điện thoại từ tay Quang rồi mở tin nhắn ở Messenger ra đọc Anh ơi, mẹ ơi, có tin nhắn của chị Hân này Đâu, mày đọc thử xem Dạ, chị ấy nói là đi du lịch Nha Trang cùng với anh Hoàng mấy ngày Rồi chị ấy sẽ về lại nhà thăm chúng ta Bữa hôm chị gọi mà con với mẹ đều thuê bao Giống như xét đánh ngang tay Và mến cùng với Quang suy sụp thật sự Chẳng ai nói với ai câu nào Cả chiếc xe bao trùm lên sự im lặng, giờ trong lòng ai cũng cầu mong là chiếc xe bị tai nạn đó, không phải là Hoàng. Xe chạy mãi cũng đến nơi cần đến, bà Mến rút ruột dục mọi người xuống xe. Mấy đứa nhanh xuống xe, đến chỗ ở của con Hân rồi đó. Dạ mẹ. Chỗ Hân ở là một nhà nguyên căn cấp 4, vào đến nơi thấy căn nhà bị khóa cửa. Lúc này bà Mến không chịu được nên ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu đau khổ. Mặc dù đang rất lo nhưng Quang vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi mẹ vợ của mình. Mẹ đừng lo quá, chắc mẹ con cô ấy không sao đâu. Giờ mẹ gọi điện về quê hỏi thăm để chúng ta biết tình hình tìm cách giải quyết. Khi có được địa chỉ nơi chiếc xe của Hoàng rơi xuống, Quang cùng với mọi người nhanh chóng đi đến đó. Ở đây đồi núi quanh co hiểm trở, nhìn chiếc xe nằm dưới bách núi treo leo, ai cũng cảm thấy sợ và xót xa. Người bên phía gia đình Hoàng cùng với công an đang ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Ai cũng cảm thấy lạ và lo lắng cho tính mạng của chủ nhân chiếc xe. Mặc dù bị mọi người ngăn cản, nhưng bà Mến và Quang vẫn cố leo xuống dưới để tìm kiếm mẹ con Hân. Tìm mãi mà chẳng thấy gì, nên trong lòng hai người họ vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt khi Quang thấy sợi dây chuyền nằm vất vườn ở bụi cây gần đó. Mẹ ơi xem con tìm được gì này Đâu đưa mẹ xem nào Đỡ sợi dây chuyền trên tay của Quang Bà Mến không cầm lòng nổi Nên đã bật khóc nức nở Quang ơi đây là sợi dây chuyền của con Hân Quang đã biết nhưng anh dặn lòng không được khóc Dạ chắc mẹ con cô ấy vẫn còn sống Chúng ta hãy mạnh mẽ lên để tìm được cô ấy nha mẹ Một tuần rồi hai tuần trôi qua Mà bóng sáng của Hoàng cùng với mẹ con Hân không thấy đâu Ai cũng mệt mỏi và muốn từ bỏ hy vọng Nhiều người còn đưa ra giả thuyết là thi thể của ba người bọn họ Đã bị thú giữ ăn bắt Nhưng đối với quang anh không nghĩ vậy Anh có một linh cảm là ba người bọn họ vẫn còn sống Anh huy động người và rất nhiều tiền của Cho công cuộc tìm kiếm vợ con của mình Nhưng ông trời vẫn không thương anh Mà cho kết quả thu được là con số không tròn trĩnh. Quá thất vọng, anh ngồi sụp xuống bên vệ đường, ngồi khóc nức nở. Hân ơi, em ở đâu rồi? Anh nhớ và thương hai mẹ con nhiều lắm. Tất cả mọi chuyện là do anh hết. Vì anh mà em phải chịu khổ. Bây giờ em hãy quay về với anh đi. Anh xin em đó Hân à? Từ khi mẹ con Hân gặp tai nạn, bà mến cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Bà không làm được việc gì cả. Suốt ngày chỉ biết khóc. Gặp ai bà cũng kể là do bà nên hân mới xảy ra chuyện. Ai cũng thương trong hoàn cảnh của nhà bà. Bà Mến ơi, bà cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe. Đừng đau buồn quá, mà lại sinh bệnh sinh tật. Số mẹ con nó đến đó là hết, nên chúng ta hãy chấp nhận sự thật đi bà. Bà Mến nghe mọi người nói, bà lại bắt đầu khóc nức lên. Trời ơi là trời, tim tôi đau lắm. Con tôi và cháu tôi có tội tình gì đâu Mà sao ông trời lại cướp mất của tôi đi chứ Ai cũng phải rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này Đừng khóc nữa bà ơi Chúng tôi thương lắm Giờ phải làm gì để cho bà vơi bớt nỗi đau này đây Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau Cải đầu bạc tiễn cải đầu xanh Nỗi đau mất mắt này quá lớn Không biết đến bao giờ mới quên đi được Về phần quang Anh vẫn không từ bỏ hy vọng từ khi mẹ con Hân xảy ra chuyện ngày nào anh cũng cho người tìm kiếm cô. Anh còn mở rộng địa bàn tìm kiếm sang các vùng lân cận. Ai cũng thương nên khuyên anh hãy từ bỏ chứ tìm kiểu này không khác gì mò kim đáy biển. Vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền tốn của. Mỗi lần nghe vậy Quang lại càng quyết tâm hơn anh hứa với lòng sẽ tìm Hân cho bằng được dù có phải tốn bao nhiêu thời gian tốn bao nhiêu tiền bạc thì trong lòng anh vẫn nuôi một hy vọng sẽ có ngày mẹ con Hân trở về bên cạnh anh. 3 năm sau Trên một ngọn núi cao có một gia đình gồm 4 người sống hạnh phúc với nhau. Nguồn sống duy nhất của họ đó là làm nương rẫy. Người chồng đẹp trai hiền lành còn người vợ xinh gái trắng trẻo. Họ có một đứa con trai cũng gần 4 tuổi. Sống cùng với vợ chồng họ Đó là một mẹ già tuổi trạc 80. Vợ ơi, anh đi làm nương, em ở nhà nấu cơm đi nhé. Nghe lời của chồng mình, người vợ nhàn miệng cười tủm tỉm. Dạ em biết rồi, chồng yêu cứ đi làm đi nhé. Vợ chồng họ lên đây cũng đã được 3 năm trời. Suốt thời gian ấy họ không hề xuống núi, cũng không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Tất cả mọi lương thực thực phẩm là tự cung tự cấp, hoặc là lấy của những người đi rừng để lại. Rồi sống qua ngày đoạn tháng như vậy. Và điều đặc biệt họ cũng không nhớ mình là ai và đến từ đâu. Vào một đêm trăng sáng, hai vợ chồng ngồi tựa đầu vào nhau nhìn xa xăm về phía dưới chân núi. Bỗng người vợ lên tiếng. Anh ơi, chúng ta là ai và đến từ đâu nhỉ? Ở phía dưới ngọn núi kia là như thế nào? Em rất muốn được xuống đó một lần. Người chồng chỉ cười và hôn vào má cô một cái. Ở dưới đó chắc không có gì đâu. Chúng ta là ai và đến từ đâu không quan trọng Chỉ cần mấy người chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau Là được rồi Người vợ nhảy miệng cười đẹp tựa như ánh trăng trên trời cao Dạ Em chỉ cần bốn người chúng ta Luôn sống hạnh phúc vui vẻ thế này là được Nhưng cuộc sống bình yên của gia đình họ Không kéo dài được bao lâu Khi có sự xuất hiện của một tốt người lạ Vào nơi ở của bọn họ xin nước uống Cô dì ơi cho chúng tôi xin miếng nước. Đã lâu rồi người vợ không tiếp xúc với người lạ nên nhìn thấy bọn họ cô sợ hãi không dám lại gần. Cô gái đừng có sợ, chúng tôi là người tốt chúng tôi đang đi tìm người thất lạc nên khát nước mới gái vào đây. Người vợ vẫn không nói gì dương đôi mắt to tròn nhìn bọn họ. Cô không nói gì có nghĩa là cô đồng ý phải không? Chúng tôi khát nước quá chúng tôi uống nước nhé. Người vợ nhản miệng cười gật đầu đồng ý, không thể cưỡng lại được vẻ đẹp ấy, nên một người trong số đó đã đưa điện thoại chụp lại người vợ mấy kiểu để làm kỷ niệm. Uống nước xong xuôi, mấy người bọn họ liền ra về. Tại Sài Gòn, Quang đang làm việc thì có điện thoại gọi đến. Alo, anh xem hình bọn em gửi sang chưa? Quang ngạc nhiên hỏi lại. Tôi chưa xem nữa, mà hình gì vậy? Thì anh cứ xem đi, giờ gọi điện lại cho bọn em nhé. Quang vội tắt máy rồi mở tin nhắn ra xem Đập vào mắt anh đó là hình ảnh một người con gái xinh đẹp Hân, đúng là Hân rồi Còn cảm ơn trời Phật vì cô ấy vẫn còn sống Hai tay của anh run lên khi ấn máy để gọi cho mấy người kia Cái cảm giác hạnh phúc vui mừng lan lỏi trong lòng Khiến cho Quang như được sống lại thêm một lần nữa Alo, đó, đó là vợ của tôi Các cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? Đầu dây bên kia trả lời lại Bọn em trong lúc đi tìm ở trên núi vô tình nhìn thấy một căn nhà nên vào xin nước uống. Nhìn người con gái ở trong đó quen nên chụp hình lại để gửi cho anh xem có đúng không. Cảm ơn các cậu nhiều. Bây giờ tôi sẽ lên trên đó để đi gặp cô ấy đây. Dạ anh nhanh lên nhé. Bọn em chờ. Ba năm trời dòng dã. Ngày nào Quang cũng cho người tìm kiếm mẹ con Hân. Có những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhưng vì yêu, vì thương và còn hy vọng Nên Quang luôn thầm nói với bản thân Phải luôn cố gắng Nhất định có một ngày cô và con trai Sẽ trở về bên cạnh anh Bây giờ điều ước đó đã trở thành sự thật Mỗi giây mỗi phút trôi qua Đối với Quang bây giờ đều vô cùng quý giá Cây giây phút hạnh phúc nhất Là khi Quang cùng với mọi người lên được đến đỉnh núi Nơi căn nhà có cô gái xinh đẹp Đang ở trong đó Hân, Hân ơi, em vẫn còn sống sao Anh đang nằm mơ hay là sự thật đây Cô gái nghe tiếng người nói Liền giật mình ngơ ngác Quay người lại nhìn Ờ, các người sao lại đến đây nữa Hân, là anh đây Là Quang, chồng của em Em không nhận ra sao Vẫn cái mắt lại lẫm nhìn Quang như vậy Anh là ai Mà xưng là chồng của tôi Tôi có chồng có con rồi Chồng của tôi đang đi làm nương Lát sẽ về Quang không chịu nổi, liền đi lại ôm lấy cô gái mà siết chặt vào lòng mình. Sao em không nhận ra anh vậy Hân? Em đang còn giận anh chuyện năm xưa phải không? Anh thả tôi ra, chồng tôi mà nhìn thấy anh ấy lại không thương tôi nữa bây giờ. Nghe tiếng nói của người lạ, thằng bé nằm ngủ ở trong liền ngồi dậy khóc ẩm lên. Vừa nhìn thấy thằng bé Quang đã bật khóc nức nở, thằng bé giống anh như từ một khuôn mà đúc ra vậy. Con trai của chúng ta đã lớn thế này rồi sao? Anh thật là một người chồng, một người cha tồi. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em hơn à? Cô gái ấy vẫn không hiểu gì, chỉ biết đứng ngẩn ngơ ra nhìn Quang một cách khó hiểu. bỗng từ ngoài cửa người chồng của cô ấy đi làm nương về. Các người là ai mà đứng ở nhà tôi như vậy? Hoàng là anh Sa, tôi là Quang chồng của Hân đây. Người chồng mặc dù đã nhận ra người quen Nhưng anh ta vẫn giả bộ không quen biết Xin lỗi anh Chúng tôi không quen biết anh Gia đình chúng tôi sống ở đây lâu rồi Không tiếp xúc với người lạ Mong anh và mọi người đi khỏi nơi đây dùm tôi Đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Hai người lấy nhau từ khi nào? Mà xưng hô vợ chồng với nhau như vậy? Tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh Bởi vì nó không liên quan Hoàng Anh ngang nhiên cướp vợ và con của tôi như vậy Mà còn nói thế được sao? Xin lỗi anh, chúng tôi không tiếp người lạ Mong anh thông cảm Nói xong hai người họ đi vào nhà Đóng cửa lại Quang như người mất hồn Anh không hiểu vì sao Hân lại không nhận ra anh nữa Có khi nào Vì đang còn giận anh chuyện năm xưa Nên cô ấy mới xử sự như vậy Không từ bỏ hy vọng Quang cùng với mấy người liền dựng lều ở bên cạnh Để tiếp tục hành trình tìm lại vợ của mình Thêm một lần nữa Còn cô gái ấy từ khi gặp Quang Đêm nào cô cũng nằm mơ Hình bóng của Quang lúc thật lúc ảo Luôn xuất hiện trong đầu của cô Thấy kỳ lạ nên cô ngồi dậy hỏi chồng mình Anh ơi Người đàn ông bữa hôm sao em thấy quen quá Hình như em đã gặp ở đâu rồi ấy Người chồng lo lắng ôm vợ vào lòng rồi an ủi: Không có đâu Anh ta là người lạ Anh ta là người xấu đến đây để lừa chúng ta đó Nếu em gặp thêm một lần nữa Thì em hãy tránh xa ra ngay chưa Người vợ nhíu mày suy nghĩ Vậy hả anh Nhưng em thấy anh ta rất giống với con trai chúng ta Anh ta còn nhận thằng bé là con nữa Em thấy kỳ lạ quá Không phải đâu Nhiều khi người với người giống nhau vậy đó em Đừng suy nghĩ nhiều mà mệt nhé Dạ em biết rồi Ngày tiếp ngày trôi qua Mà Quang vẫn chưa thể tiếp cận được Với cô gái ấy Cứ mỗi lần nhìn thấy Quang là cô lại tìm cách lẩn trốn Người chồng thấy tình hình không được ổn Nên buổi chiều ngày hôm đó Đã dẫn cả gia đình cùng bỏ trốn sang ngọn núi khác sinh sống Ở đây không an toàn nữa Em chuẩn bị chúng ta cùng đi sang chỗ khác nhé Tại sao vậy anh? Chúng ta ở đây lâu rồi Với lại mẹ già yếu rồi không đi được nữa đâu Chúng ta phải đi Anh đoán mấy người bữa hôm Là bọn chuyên bắt cóc trẻ con để bán đó Cô gái bắt đầu cảm thấy sợ liền đi vào thu dọn đồ đạc. Thật vậy hả anh? Giờ chúng ta đi nhé. Ừ. Trên đường đi do địa hình đồi núi hiểm trở nên cô gái đã bị ngã và đập đầu vào một hòn đá ở bên cạnh và ngất xỉu. Người chồng lo lắng liền hét lên. Em ơi, mau tỉnh lại đi. May mà lúc đó Quang và nhóm người của anh phát hiện họ bỏ trốn nên theo ở đằng sau. Vừa nhìn thấy cô gái nằm sẫu xoài trên mặt đất Anh sợ hãi đi lại ôm lấy cô mà khóc nấc lên. Hân ơi, em mau tỉnh lại đi. Tại sao em lại chạy trốn anh như vậy? Sau một hồi sơ cứu, cô gái đó đã dần tỉnh lại. Mọi người hốt hoảng cõng cô đi xuống núi và đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. May mà vết thương không nặng lắm nên cô gái đã qua cơn nguy hiểm và không có ảnh hưởng gì đến não cả. Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi Quang mới đi lại ngồi xuống trước mặt người chồng để nói chuyện. Tôi xin anh hãy nói cho tôi biết hai người đã xảy ra chuyện gì suốt ba năm qua. Tôi biết anh đã nhận ra tôi nên mê dẫn cô ấy bỏ trốn đi như vậy. Người chồng lúc đầu không chịu hợp tác nhưng thấy thái độ chân thành của Quang anh không thể cầm lòng nổi nên đã nói ra hết tất cả cho Quang nghe. Tôi là Hoàng và cô ấy chính là Hân. Cách đây ba năm về trước chúng tôi đã đi du lịch. Và bị tai nạn ô tô Lúc chúng tôi tỉnh dậy thì thấy Đã nằm trong một nơi xa lạ trên ngọn núi cao Chót vót như bây giờ Người cứu chúng tôi là những người dân bản địa Thuộc dân tộc thiểu số Họ đã đưa ba người chúng tôi đến nhà Của bà thầy lang chữa bệnh May mắn cho chúng tôi phúc lớn mạng lớn Nên đã giữ được mạng sống của mình Lúc đó tôi và Hân tỉnh lại Thì vô tình bị mất trí nhớ Do tôi may mắn hơn Nên một năm sau đó Tôi đã nhớ lại tất cả Còn Hân vẫn đang còn mất chi nhớ cho đến tận bây giờ Quang nghe xong Mà buồn rủn chân tay Tại sao anh không đưa cô ấy xuống núi Anh có biết tất cả chúng tôi đau khổ thế nào Khi mất đi mẹ con cô ấy không Tại sao anh lại ích kỷ như vậy chứ Tôi cũng muốn nhưng cô ấy không nhớ gì hết Thì làm sao đây Tôi lại tôi yêu cô ấy Tôi muốn ở cạnh cô ấy suốt đời Nhưng cô ấy là vợ của tôi Anh không thể lợi dụng chuyện đó Mà cướp cô ấy một cách trắng trợn như vậy Hoàng nóng mặt anh nhìn quang rồi nói Anh làm chồng mà để cho vợ mình phải đau khổ Phải ôm con chạy trốn Thì thả để cho cô ấy tự do còn hơn Anh biết gì mà nói Chúng tôi chỉ là hiểu lầm Nên mới xảy ra chuyện như vậy Bây giờ tôi đã tìm được cô ấy Thì xin anh hãy tránh xa cô ấy Để vợ chồng tôi đoàn tụ với nhau như ngày xưa Cái đó còn tùy thuộc vào cô ấy nữa Tôi không quyết định được Giờ hai người đàn ông đều yêu chung một người phụ nữ Điều quan trọng bây giờ Đó là cầu mong cho Hân Nhớ lại tất cả May ra Quang vẫn còn có cơ hội Ở dưới quê Bà Mến đang nằm liệt giường Thì thấy điện thoại của Quang gọi Mẹ ơi Mẹ cùng với cậu tí sắp xếp công việc Con cho người xuống chở hai người nhé Chở đi đâu vậy con Mẹ mệt lắm chắc mẹ không ngồi xe được Mẹ cố gắng lên Con đảm bảo khi mẹ nhìn thấy một người Mẹ sẽ khỏe lại cho mà xem Là ai vậy con Là Hân đó mẹ Con đã tìm được mẹ con cô ấy rồi. Vừa nghe nhắc đến Hân, bà Mến nghẹn ngào không nói được lời nào. Hồi tối bà mới nằm mơ thấy mẹ con Hân về báo mộng là cô vẫn còn sống và bảo bà đi tìm. Tí, tí ơi, mày ở đâu rồi? Lấy cho mẹ hộp sữa mẹ uống với. Thằng tí ở trong nhà nghe tiếng bà Mến kêu liền chạy ra. Mẹ muốn uống sữa à? Ừ, mà anh Quang vừa gọi điện về báo. Báo là tìm thấy chị Hân rồi Vậy là sao hả tí Thằng tí mừng rỡ gieo lên Vậy là chị ấy vẫn còn sống đó mẹ Thật vậy hả tí Mẹ đang nằm mơ hay là sự thật đây Mày lấy tay nhéo vào má mẹ xem sao Thằng tí nghe lời liền lấy tay nhéo vào má của bà mến một cái Là thật tí ơi Vậy là chị con vẫn còn sống Chúng ta mau chuẩn bị Để anh Quang cho người xuống đón Dạ con biết rồi mẹ Hân sau khi đã qua cơn nguy hiểm Bác sĩ liền cho cô xuống nằm ở phòng bệnh nhân Người luôn túc trực bên cạnh cô mỗi giây mỗi phút Đó là Quang Quang, sao anh lại ở đây? Em làm gì mà nằm trong bệnh viện thế này? Quang vỡ hỏa hạnh phúc Em nhớ ra anh là ai rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Quang ôm lấy cô, rửa hôn lên trán lên mắt Không có chuyện gì xảy ra cả Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe Không phải thắc mắc chuyện gì hết Mà em nhớ là Mẹ con em đi du lịch chung với anh Hoàng Và bị tai nạn có đúng như vậy không Thế giờ em còn sống hay đã chết với anh Cô binh đâu rồi Anh nhanh đưa thằng bé vào đây cho em Tự nhiên nhớ ra Cái giây phút kinh hoàng ngày hôm đó Tinh thần của Hân bỗng hốt hoảng Sợ hãi vô cùng Quang thương cô lắm Liền ôm lấy cô rồi an ủi Không sao hết Mọi người đều bình an Thằng bé rất ngoan, nó đang ở nhà. Lát anh kêu người đưa thằng bé vào cho em. Nghe lời Quang, Hân từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Qua ngày hôm sau, bà Mến cùng với thằng Tí cũng có mặt ở bệnh viện. Vừa nhìn thấy Hân, bà liền bật khóc như mưa như gió. Con gái của mẹ vẫn còn sống. Tạ ơn trời Phật vì đã cứu sống con và cháu của tôi. Hân thấy mẹ cô cũng nức lên như một đứa trẻ. Mẹ ơi con cũng nhớ mẹ Tại sao mẹ không đi tìm con Bà mến ôm lấy con gái siết chặt vào lòng mình Mẹ có đi tìm nhưng không thấy Mẹ cứ tưởng là mất con rồi Hân ơi Cả căn phòng bây giờ trở nên ấm hẳn Mọi người ai cũng thương Cũng xúc động lấy tay lau nước mắt liên tục Sau khi Ngài Quang kể lại hết tất cả Hân bỗng giật mình sợ hãi Quãng thời gian 3 năm trời không dài Mà cũng không ngắn Cô vừa thương lại vừa giận Hoàng Tại sao anh không đưa cô về nhà Mà lại để cho mẹ con cô Phải sống ở một chỗ hoang sơ hẻo lánh như vậy Sau khi biết được nguyên nhân Hân không trách anh nữa Mà vô cùng biết ơn người Đã ở bên cạnh mình dòng dã Suốt 3 năm trời Cảm ơn anh Vì đã yêu thương em trong suốt thời gian qua Hoàng nhìn Hân Với ánh mắt có phần tiếc nuối Anh cứ tưởng sẽ được Ở bên cạnh em suốt đời Nhưng hình như chúng ta không có duyên. Hẹn em ở kiếp sau nhé. Tạm biệt em. Chúc em luôn hạnh phúc. Hân cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương một người đàn ông tốt như Hoàng. Nhưng biết làm sao được. Tình yêu đâu thể miễn cưỡng. Người mà Hân yêu đó chính là Quang. Nhớ đến Quang cô mới quay lại hỏi. Anh đã ký vào đơn ly hôn chưa? Em không muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc sống của gia đình anh nữa. Cô vừa mới dứt lời thì ở ngoài cửa ba mẹ chồng cùng với bé gạo đi vào. Chào mừng con đã quay trở lại. Chúng ta đã rất nhớ và sợ mất con. Hãy cho thẳng quang thêm một cơ hội nữa nhé. Bé gạo nhìn Hân với ánh mắt đầy sự yêu thương. Dì Hân ơi, dì đừng giận ba con nữa. Tất cả mọi chuyện là do con và mẹ diễm bày ra. Ba con không có lỗi. Hân bất ngờ khi thấy tất cả mọi người Ai cũng đều thay đổi Sau khi đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện Hân đã không giấu nổi hạnh phúc Cô cứ ngồi khóc một mình như thế Chỉ Hân đừng khóc nữa Gạo hứa từ nay trở đi Gạo sẽ yêu thương dì và em pin thật nhiều Gạo sẽ không gọi dì bằng gì nữa Gạo muốn gọi bằng mẹ Được không ạ Hân ngẹn ngào nấc lên từng hồi Cô ôm lấy bé gạo và thủ thể Con cứ gọi mẹ đi nhé Mẹ là mẹ của con Mẹ sẽ yêu thương con giống như em Bin nhé Dạ con cảm ơn mẹ nhiều Về phần diễm Trong thời gian Hân mất tích Cô ta cứ ngỡ là Hân đã chết Mặc dù là không còn cơ hội Quay lại bên cạnh Quang nữa Nhưng cô ta vẫn hả hê Khi thấy mẹ con Hân gặp nạn Nay thấy mẹ con Hân trở về bình an Lòng đố kỵ của cô ta nổi lên Cô ta tức giận gọi cho ai đó Mày có nhớ vụ tai nạn Của con bé ở trên Đà Lạt nữa không Ở đầu dây bên kia trả lời lại Ôi vụ đó chìm lâu rồi Chị hai nhắc lại làm gì nữa Chìm cái con mắt của mày ấy, Bọn đó còn sống quay trở về kia kìa Trời đất Cứ tưởng nó chết rồi chứ 3 năm rồi mà Tao cũng nghĩ vậy Nhưng thằng chồng cũ của tao mới tìm được nó xong Giờ tao đang lo đây Nếu công an mà sờ gai tới Thì vụ này chúng ta chết chắc Công an có mà tìm đằng trời cũng không ra, Chị hai không phải lo Cứ banh cho bọn em ít tiền Là mọi chuyện em xui hết Tao có phải là ngân hàng đâu Mà suốt ngày bọn mày xin tiền Nhưng nhưng mà Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi nhé Bọn mày làm thêm cho tao một vụ này nữa Rồi kiếm chỗ nào xa xa mà làm ăn Tránh làm phiền tới tao ngay chưa Dạ, mà làm gì vậy chị hai Bắt cóc trẻ con rồi bán đi Kiếm một mớ tiền mà tiêu xài Dạ, chỉ cần có tiền Bọn em sẽ làm hết Thả điện thoại xuống, Diễm vội giít lên từng hồi độc ác. Mày cũng cao số đó hơn, còn Diễm này không ăn được thì cũng phải đạp đổ. Tao không để cho hai đứa mày được hạnh phúc đâu. Phải nói rằng cuộc sống sau khi trở về từ cõi chết của mẹ con Hân, thật sự rất hạnh phúc viên mãn. Bé gạo bây giờ đã lớn, ngoan ngoãn và rất nghe lời. Quang đi làm về lại díu giít bên vợ và con. Hân bây giờ càng ngày càng có da có thịt nên xinh đẹp hơn xưa rất nhiều Người ta nói trong cái rủi còn có cái may Ai nhìn vào cuộc sống của cô bây giờ cũng bảo là cô tốt số Ăn ở hiền lành nên mới được như vậy Hôm nay là buổi đầu tiên Hân chở cu Bin đi học Vì Quang phải đi làm nên Hân chở thằng bé bằng xe máy Mới đi được nửa đường thì ở đâu tới Có một tốt người gồm cả nam và nữ Chặn đầu xe của Hân rồi la lớn lên Đánh chết con đĩ này cho tao Nó dám ngang nhiên cặp với chồng tao như vậy Hân không hiểu chuyện gì Nên dừng xe lại Xuống giải thích Các người chắc chắn nhầm tôi với ai đó rồi Tôi có can biết gì các người đâu Nhầm này Mày còn già mồm được sao Bọn chúng vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Hân Cô thấy mẹ bị đánh Nó khóc ẩm lên Những người đi đường thấy cảnh đánh ghen nên không ai dám dừng lại để can ngăn. Chợt một chiếc xe ô tô màu đen đi lại thấy cu đang đứng khóc. Một tên trong số đó nhân cơ hội đám đông hỗn loạn, liền bế thằng bé leo lên xe rồi chạy mất. Mặc dù đang bị đánh cho thâm tím mặt mày, nhưng Hân vẫn biết thằng bé đang gặp nguy hiểm. Trả con lại cho tôi, tại sao các người lại bắt con của tôi chứ? Mấy người đánh ghen nghe cô là hét. Liền buông cô ra rồi leo lên xe máy chạy mất Hân vừa đau vừa sợ Hai tay cô du lên bẩn bật Móc điện thoại trong túi ra gọi cho Quang Anh anh ơi Con con trai chúng ta bị người ta bắt mất rồi Quang bên này Nghe điện thoại xong thì giã rời chân tay Em nói là thằng bé bị bắt cóc Em đang ở đâu vậy Để em nhắn tin địa chỉ cho anh đến nhé Ừ Khi đã đến nơi Thấy đầu tóc rối bù Mặt mày Hân thâm tím ngồi bên vệ đường ôm mặt khóc nức nở Quang sợ hãi ngồi xuống ôm lấy cô để hỏi chuyện Sau khi nghe Hân kể lại Quang mới nói với cô Bọn này là dân bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp Bọn chúng giàn cảnh như vậy để đánh lạc hướng người đi đường Giờ chúng ta đi lên báo công an nhé Hân khóc nức lên Anh ơi em lo quá con trai chúng ta mà bị làm sao Chắc em không sống nổi Không sao đâu em cứ bình tĩnh anh sẽ tìm mọi cách cứu con trai chúng ta ra. Dòng xã hai ngày trời từ khi thằng bé bị bắt cóc, cả gia đình của Quang ai cũng lo lắng sốt ruột, hân ngày đêm không dám chợp mắt chỉ ngồi trực bên điện thoại để mong chờ một cuộc gọi đến. Nhưng tin tức của thằng bé vẫn bặt vô âm tín khiến cho cả nhà đứng ngồi không yên. Một tuần sau, tang tang tang nghe chuông điện thoại hân chạy như ma đuổi đi lại bắt máy. Alo, ai gọi cho tôi đó ạ? Dạ, chúng tôi là công an. Chúng tôi đã tìm được manh mối của thằng bé. Anh chị nhanh đến đồn công an để cùng chúng tôi phối hợp điều tra nhé. Hân như được sống lại cô hét lên trong điện thoại. Dạ, tôi cảm ơn các anh nhiều. Sau khi nắm bắt được tình hình, Hân cùng với Quang nhanh chóng đi đến đồn công an. Xác định đây là một vụ buôn bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay. Nên các đồng chí công an sẵn đi dặn lại vợ chồng Hân là không được kích động tránh trường hợp bứt dây động rừng. Sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả của các đồng chí công an, cuối cùng cũng đã tóm gọn được một tổ chức tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em để bán sang biên giới. Ngày đón thằng bé trở về, vợ chồng Hân khóc òa lên vì hạnh phúc. Điều làm cho vợ chồng Hân và tất cả mọi người sốc nhất. Đó là người đứng đầu tổ chức nhóm tội phạm ấy chính là Diễm. Cô ta không chỉ bắt cóc trẻ em, mà còn là một người chuyên buôn bán ma túy với quy mô lớn. Ngày đưa cô ta ra xét xử, Quang cũng có mặt. Diễm, tôi thật sự rất thất vọng về cô. Tôi cứ ngỡ cô là một người tốt. Tại sao cô đã là một người mẹ, mà cô lại đi làm mấy chuyện thất đức như vậy? Cô không thương con gái của mình sao? Diễm ngửa mặt lên trời, cười như một người điên. Tôi chỉ cần tiền mà thôi, con bé chỉ là một giọt máu rơi từ người tôi ra. Tôi ghét anh, vì ngày xưa anh đã không cho tôi được cuộc sống sung sướng giàu có. Bây giờ tôi thành ra thế này, là do anh hết, anh hiểu không? Quang chẳng nói gì thêm nữa, anh lặng lặng quay mặt ra về. Ngày Diễm bị tuyên án tử hình, bé gạo đã biết hết tất cả, nó trốn trong phòng khóc sưng hết cả mắt. Nó còn quá nhỏ để đối diện với nỗi đau do người lớn gây ra hình thường còn bé lắm Cô nhẹ nhàng đứng ở ngoài gõ cửa Gạo ơi Con mở cửa cho mẹ vào với Con bé chạy ra mở cửa Rồi xà vào người Hân khóc nức nở Con gái của mẹ cứ khóc lớn lên Mẹ thương con nhiều lắm Từ nay trở đi con là con gái ruột của mẹ Con bé nước mắt lưng tròng Ngước lên nhìn Hân Mẹ ơi Ông bà ta từ xa xưa Vẫn thường có câu Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng Câu nói đó chỉ đúng với một số trường hợp Còn riêng với Hân Cô không áp dụng câu nói đó cho bản thân của mình Cô đã dùng tình yêu thương Và sự hiểu biết của bản thân Để trở thành một người mẹ kế tuyệt vời Qua câu chuyện của Hân cho ta thấy một điều Mẹ kế không hẳn là xấu Điều quan trọng là người mẹ kế đó như thế nào Và có đủ bản lĩnh Đủ tình yêu thương Để chấp nhận con riêng của chồng mình hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 Cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Mẹ kế của tác giả Quyền Đỗ Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo